t h a châu ở phía Bắc khi hậu vốn khô hành mưa ba ngày liên tiếp thật là hiếm thấy. Những hạt mưa như những chiếc kim nhỏ như những sợi lông bò rơi xuống không phát ra tiếng động gió thổi tung rèm cửa mang theo hơi nước lạnh lẽo trước cửa sổ có một cây hoè rất lớn nở đầy hoa hoa trắng lật phật lật phật trong gió mưa hỗn loạn một chút hương nhàn nhạt, nhạt bay vào trong hơi mưa mát rượi và thơm dịu. triệu thủ ngưng đến thăm tĩnh n u y ệ n thấy lan cầm ngồi bóc quả hạnh đào trước chiếc bàn nhỏ liền hỏi sao không bảo nhà bếp làm lan cầm nhè miệng cười nói cậu sáu s em bóc để nấu cháo hạt sen hạnh đào cậu sáu d nhà bếp làm không sạch sẽ triệu thủ ngưng nói xăm ba câu tào lao với tĩnh n u y ệ n tĩnh n g u y ệ n quay mặt đi nhìn trời n h ì n mưa bên ngoài rồi bảo vẫn đang mưa thủ ngưng nói đúng thế hai ngày nay rồi mùa màng năm nay nhất định rất tốt. năm ngoái khô hành khiến cho đại soái lo lắng. anh sáu đích thân đến tận phía nam để thu mua quân lương. thủ g ư n g thấy trước giường đặt một giỏ hoa bên trong cắm mấy bông l ự u đỏ rực như bó đuốc rừng rực nở rộ gần như muốn cháy lên. tấm tắc khen. loài hoa này kết thành tú cầu đẹp đấy. lan cầm nói. biểu tiểu thư khéo tay nhất rồi kết lãng hoa kết tú cầu ai ai cũng khen. Thủ Ngưng nói, dù sao thì cũng rảnh rỗi, kết một cái cho Doãn tiểu thư chơi mà. Lan Cầm liền đi lấy dây kẽm đến, lại lấy hơn trăm bông hoa l ự u đỏ rực. Thủ Ngưng ngồi trước giường kết quả cầu hoa. Tĩnh n g u y ể n thấy ngón tay cô thon thót, o một lát sau quả cầu hoa đỏ rực đã hoàn thành. Thủ Ngưng lại lấy dây đồng kết thành tua, rồi nói, treo ở đằng trước đầu d ư ơ n g được không? Tĩnh Nguyệt luôn thích màu sắc sặc sỡ, nghe đến vậy liền mỉm cười. cô khéo tay thật đấy. t h ủ n g ư n g nói, tôi học của cô tôi đ ấ y cô ấy rất khéo tay, còn người cũng rất tốt chứ. bỗng nhiên mắt t h ủ n g ư n g ngần n g ấ n tiếc là cô ấy đi quá sớm. lúc đó đại soái đánh trận ở bên ngoài, anh sáu còn nhỏ, nhưng việc tăng lễ đều do anh ấy làm chủ. anh sáu lúc nhỏ nghịch ngợm lắm, không hiểu chuyện nhất, nhưng cô tôi vừa mất, thì anh ấy bỗng như trưởng thành lên. chúng tôi lúc đó chỉ biết khóc mà thôi, nhưng anh ấy gọi người bên ngoài vào điện báo cho đại soái trước, sau đó hỏi từng quy tắc tang lễ, giống như là người lớn vậy. Tĩnh n g u y ệ n thuận miệng hỏi, lúc đó cậu sáu bao nhiêu tuổi? t h ù Ngưng nói, mới 12 tuổi thôi. Anh sáu lúc nhỏ không cao lớn lắm, đại soái thường nói anh ấy vẫn còn chưa cao bằng Lan Can. Lan Cầm mỉm cười chỉ nói, nhà trên có rất nhiều ảnh cậu sáu hồi nhỏ. em đi lấy cho tiểu thư xem. Không đợi tính nguyễn nói lan cầm đã đi ra ngoài. Tính nguyễn tuy mới quen thủ n g ư n g có vài ngày nhưng cảm thấy tính cách cô ôn hòa nho nhã. Lúc này thấy cô yên lặng ngồi đó không biết đang nghĩ gì đầu hơi cúi xuống hàng mi dài rủ như chiếc q u ả n nhỏ trên tay cầm một bông hoa lựu lạnh ngắt từng cánh hoa đỏ như lửa những cánh hoa l á c đác rơi trên thảm trải nền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio m z. chúc á c bạn nghe chuyện vui vẻ. Lan cầm đã quay lại cầm rất nhiều ảnh, đặt từng tấm ảnh lên giường cho cô xem. Đây là lúc cậu nhỏ ở vọng châu này, đây là đại soái và cậu s á còn đây là phu nhân và cậu sáu này. Tịnh n g u y ể n cầm bức ảnh đó lên, ảnh chụp lúc Mộ Dung Phong khoảng 10 tuổi. Trong ảnh một người phụ nữ khuôn mặt thanh tú đang ngồi trên ghế, Mộ Dung Phong đứng ở bên cạnh, khuôn mặt non nớt ngây thơ, rõ ràng vẫn là một đứa trẻ sắc láo. cô vẫn còn n g ẩ n n g ơ bỗng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài tiếp theo là tiếng cảnh vệ hành lễ tiếng xảy ra bước đi ấy khiến cho cô cảm thấy vô cùng quen thuộc quả nhiên là mộ xung phòng đã về mỗi ngày anh đều đến thăm cô mấy lần lúc này trông anh như mới từ bên ngoài về vẫn chưa thay quân phục anh đi vào mới bỏ mũ xuống lan cầm vội đón lấy thủ ngưng cũng đứng dậy anh nhìn nhìn sắc mặt tĩnh nguyễn trước cười nói hôm nay hình như tinh thần tốt hơn trước rồi em ăn cơm chưa tĩnh nguyễn lắc lắc đầu anh nói anh phái xe đi đón một vị khách quý em nhất định sẽ rất vui khi gặp vị khách quý này đây thấy trên giường bày không ít ảnh của anh anh bất giác cười tươi hớn hở sao lại xem cái này anh cúi người xuống cầm một bức ảnh ngày bé của mình lên nhìn một lát miệng nói dạo t r ư ơ n g có một tờ báo đến phỏng vấn anh chụp cho anh hai bức ảnh nửa người rất đẹp lúc nào anh lấy cho em xem nhé t í n h nguyễn cười cười hỏi là vị khách quý nào thế m ộ dung phong trong tâm trạng rất vui vẻ nói bây giờ không nói cho em lát nữa em gặp sẽ biết giờ anh mới chú ý thủ ngưng cũng ở đây liền hỏi bên tứ phu nhân đã ăn cơm chưa thủ ngưng đáp em mới đến một lúc cũng không biết nữa. cô ngừng lại một lát rồi nói tiếp em cũng chỉ về ăn cơm thôi. doãn tiểu thư ngày mai tôi lại đến thăm cô nhé. tĩnh n g u y ệ n biết quy tắc trong nhà họ, ngay cả các phu nhân trưởng bối đều rất kinh sợ mộ dung phong, cho nên không dám giữ thủ ngưng lại. mộ dung phong r a vẻ bí hiểm như thế, nhưng tĩnh n g u y ể n chẳng hề để ý. mộ dung phong nói chuyện phiếm với cô mấy câu, bên ngoài có người thông báo. cậu sáu, doãn tiên sinh đến rồi. tĩnh n g u y ể n vừa kinh ngạc vừa vui mừng, giống như đang mơ, thấy người làm dẫn vào một người, quả nhiên là doãn sở p h à m tĩnh n g u y ể n gọi một tiếng cha, nước mắt cô cứ trực trào ra. doãn sở phàn đi lên mấy bước, nắm lấy tay cô, mắt cũng ngấn ngấn nước. tĩnh n g u y ể n con sao rồi? cha và mẹ con lo đến sắp phát điên. cô vừa t ủ ổ i thân. vừa đau lòng vừa vui mừng vừa ấy nấy tuy mắt ngấn lệ nhưng vẫn cố cười nói cha con con vẫn ổn 般附和，或者倔强掉头，转身大步就走，哼着那首情歌，要自己能快乐。我拖着落寞，一错再错，做不出选择。